các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc chơi được nửa cái bánh, Đại nhìn đồng hồ. 10 giờ chẳng lại quay mượn điện thoại gọi cho người bạn thân trước khi ghé thăm. Đó là Mẫu, cùng tuổi với Đại, mở phòng mạch đã hơn 3 năm trong khu thị tứ đông người viện. Lúc Đại đến, Mẫu đang ngồi ở bàn thư ký đánh máy lá thư gửi cho bệnh viện. Một đợt bệnh nhân vừa khám xong đã ra về hết. Chỉ còn lại mình mẫu lo giấy tờ Đại đẩy cửa tiết lại Ngồi phịch xuống chiếc ký bên cạnh và hỏi Vợ mày đâu? Sao bữa nay lại khóc lẻ loi một mình thế này? Mẫu ngừng tay vui vẻ ngước lên nhìn đại đáp Bà ở nhà chưa mới ra Đại thở mạnh Ra chiều nuối tiếc Tưởng có bà đây thì tao với mày đi kiếm cái gì ăn sáng Mẫu chố mắt nhìn đại ngạc nhiên và hỏi Làm cả đêm không ngủ nghe gì hay sắc Mày có cần gì không Lúc này mày hơi xuống sắc đấy Có cần tao Đại su tay ngắt lời Tao khám cho tao được rồi Không cần nhờ đến mày Tao cũng là bác sĩ chứ đồ bỏ Giọng đùa cợt có pha chút Đắng cay Làm mẫu thấy nao nao buồn Vì thương cho thằng bạn thiếu may mắn Mẫu đứng dậy Kéo đại sang căn bồn nhỏ kế bên Nơi vợ chàng và cô thư ký vẫn thường ngồi ăn trưa Bình cà phê mới pha còn tỏa hương thoang thoảng Mẫu rót ra hai tách Nhẹ nhẹ khoáng đường Rồi đột ngột hỏi đại Mày ra tìm tao sớm có việc gì không? Hỏi thật Sao nay không ngủ Hay là đi làm về bị vợ bỏ đói rồi? Câu hỏi của mẫu làm đại siệu mặt xuống Chàng có thói quen mỗi khi trong đầu nặng chiếu ưu phiền Thì chàng thường nói thật nhiều để khỏa lấp Nhưng đôi mắt một mẫu hình như vừa nhìn thấu nỗi buồn của đại Khiến đại thấy mình chẳng nên đóng kịch nữa Anh Than Ôi, Con vợ tao lúc này hư quá Tối ngày chỉ mê mấy bộ phim tập Mẫu xoa cầm nhớ mày hỏi lại Mê phim tập chỉ có gì đáng gọi là hư Đã im lặng Mân mê cây bút đặt trên bàn trước mặt mẫu Chàng đắn đo không biết có nên kể cho mẫu nghe Nỗi nghi ngờ trong lòng chàng Về một kẻ lạ mặt nào đó Đã đến với ly đêm hôm qua hay không Trên đường đến thăm mẫu Đại dự định sẽ nói cho mẫu biết như thông lệ chẳng vấn chia sẻ với mẫu bất cứ chuyện gì lớn nhỏ trong sắp tình. Hai người là bạn chí thân từ nhỏ, 6 năm cùng lớp y khoa, 3 năm chung trại cải tạo và rồi cùng đi chung một chuyến tàu vượt biển. Mẫu lấy vợ ngay khi chân tập, còn Đại rong chơi tới khi gần mất nước mới làm đập cưới. Đi cư được 3 năm, mẫu may mắn có chỗ nội trú rồi mở phòng mạch. Đại thì lận đận hơn. Ngựa quen đường cũ, mấy năm làm lao công trong nhà thương. Cảm tình giữa hai người vẫn trọn vẹn, nhờ Mẫu cư xử rất tế nghị và thủy chung với bạn bè. Nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng Mẫu là người sung sướng, nhưng thực ra ở cõi đời này có kẻ nào không mang một nỗi khổ riêng. Cái khổ của Mẫu là Ngọc, vợ chàng. Đôi khi, Mẫu giận vợ, gọi nàng là kẻ nội thù, chỉ vì trời ban cho nàng cái máu ghen vượt quá người đàn bà bình thường và nhất là Ngọc thường lấn át trong một cách lộ liễu. Mẫu không đẹp trai nhưng Ngọc yêu mẫu cho nên cứ tưởng rằng ai cũng dễ dàng yêu mẫu như mình. Nàng theo dõi, kiểm soát, rình mò cô thư ký của mẫu, thậm chí nghi ngờ mẫu có tình ý với bệnh nhân. Điều này đã gây nên những trở ngại rất lớn cho việc hành nghề của mẫu. Một hôm, chắc có đứa nào ghét Ngọc cố tình chọc ghẹo nàng bằng cách gửi thư đến hỏi thăm riêng mẫu. Lá thư chạy đến địa chỉ tư gia. Ngoài phong bì ghi người gửi mọn vẹt một chữ: Cúc. Ngọc bắp vội ra xem và máu nóng dồn ứ lên cổ. Nội dung chỉ có vài dòng như sau: Anh mẫu, Phôn anh mấy lần mà không gặp, sao hôm đó anh hẹn em rồi không đến? Phôn cho em ngay, nếu không em sẽ đến thẳng phòng Bạch Oanh. Cúc. Ngọc đọc đi đọc lại bức thư đến mấy lần, rồi ngồi phịch xuống thềm như người trúng gió lâu lắm nàng mới đứng dậy vào nhà run run quay số điện thoại gọi taxi bảo chở thẳng đến phòng mạch. Khách buổi chiều khá đông, mẫu đang bận thiếu tít nhưng Ngọc bất cần nàng xông vào cật vấn ngay. Cúc là con nào? Mẫu ngẩn quá nhưng dáng ôn tồn bảo vợ. em ra ngoài tranh khám bệnh xong đã." Ngọc cầm lá thư đập đập xuống cạnh giường và nhắc lại. Tôi hỏi anh con cúc là cái đứa nào viết thư cho anh?" Mau míp môi chừng mắt nhìn ngọc, cơn giận đã trào lên, chàng chỉ muốn xông lại bóp cổ con vợ cả trớn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net